chúng ta sẽ đến với chương là không mua được say ở phần trước thì là lâm vân của chúng ta trở về cùng với cam giao sau những thành công bước đầu của cái、uh, sản phẩm áo lót vân tằm miên thì cam giao lúc này đã chớm có cảm tình với lâm vân rồi thì lại bất ngờ phát hiện ra lâm vân đã lập gia đình cho nên là cam giao lúc này mới mạnh dạn hỏi tại vì trong lúc mà lâm vân mê sảng trước đây có từng nhắc đến hai người phụ nữ một trong hai người là thanh thanh người còn lại chính là hàn vũ tích vậy thì chúng ta hãy đến luôn với phần của ngày hôm nay ừ em muốn hỏi cái gì lâm vân thấy đôi mắt của cam g i a o có vẻ mê man vợ của lâm đại ca là thanh thanh hay là vũ tích vậy cam g i a o nhịn không được mà hỏi làm sao cô biết được hai người đó cô là ai nói ánh mắt của lâm vân đột nhiên trở nên sắc bén đây là lần đầu tiên hắn ở địa cầu nghe thấy có người nhắc tới vị hôn thê của mình là thanh thanh trông thấy ánh mắt của lâm vân cam g i a o vô ý thức lui về sau nàng thật không ngờ một mực hiền lành như lâm vân mà lại có ánh mắt sắc bén như vậy nhưng cam g i a o cũng có chút ủy khuất và khổ sở vì cái gì mà hắn lại nhìn mình với ánh mắt như vậy chứ lâm vân ý thức được là ánh mắt của mình có chút dữ tợn tranh thủ bình phục tâm tình lại mà nói thực xin lỗi bởi vì anh nhất thời không áp chế được kích động mà nói với em như vậy xin lỗi em nhưng em có thể nói cho anh biết vì sao anh em lại biết hai người kia cam g i a o ủy khuất lau nước mắt vừa rồi thực sự là bị lâm vân dọa sợ một người rất quen với mình thậm chí tạo cho mình cảm giác thân cận đột nhiên lại dùng ánh mắt như vậy mà nhìn mình trong nội tâm của nàng thực sự là không dễ chịu là em nghe thấy anh nhắc tới tên hai người này khi anh bị hôn mê anh càm dao cúi đầu thanh âm có chút phiều hốt thực xin lỗi vì đã dọa em đi thôi chúng ta đi ăn cơm đến quán kia cũng được lâm vân nói xong rồi chỉ một quán ăn ở cách đó không xa em muốn ăn gì hai người vào quán ăn lâm vân thấy cam g i a o ngồi xuống đầu vẫn cúi không nói chuyện đành phải đưa thực đơn cho nàng mà hỏi em không có tâm tình nào để ăn cam g i a o lại trả thực đơn lại cho lâm vân trừ khi anh trả lời vấn đề vừa nãy thì tâm tình của em mới tốt hơn được cam g i a o thấy lâm vân có chút xấu hổ liền vội vàng bổ sung được rồi lâm vân thấy mình đã đắc tội cam g i a o đành phải bất đắc dĩ đáp ứng gọi thêm chút rượu uống đi từ bé đến giờ em còn chưa uống rượu lần nào không biết là nó có hương vị gì cam g i a o thấy bồi bàn chuẩn bị rời đi liền nói với lâm vân em muốn uống rượu s a o lâm vân kinh ngạc nhìn cam g i a o đúng vậy em không biết là rượu có hương vị gì chỉ là nghe người khác nói rượu mau đài rất thơm cũng muốn uống thử một chút cam g i a o nói xong liền cúi đầu từ bé nàng đã phải trải qua cuộc sống khá là nghèo khổ mãi cho tới khi phụ t h â n bị tê liệt mẫu thân bị bệnh nàng đã phải ở bên ngoài liều mạng kiếm từng đồng tiền rượu đối với nàng chỉ là nghe danh mà thôi mấy năm nay mẫu thân bị bệnh không chỉ là rượu mà đến cơm nàng cũng phải chi ly tính toán từng chút một tiết kiệm được bao nhiêu đều gửi hết về quê cho tới bây giờ còn không có lên mấy bộ quần áo mới ở thành phố này làm việc nàng cũng không có ai để dựa dẫm mà hoàn toàn dựa vào bản thân cố gắng cho nên nàng rất quý trọng công việc này lúc nghe tin hồng tường có nguy cơ đóng cửa người mà lo lắng nhất chính là nàng bởi vì nếu công ty đóng cửa nàng sẽ không có thu nhập mẹ và em gái ở q u ê còn hoàn toàn dựa vào đồng lương làm việc của mình tuy khó khăn là thế nhưng nàng vẫn cố gắng không thuê phòng ở chỗ khu dân cư nào chỗ đó có đủ loại người hỗn tạp một thân một mình đi vào đó tuy có thể tiết kiệm tiền nhà một chút nhưng chắc chắn sẽ không bảo vệ được sự trong sạch đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng chấp nhận chỗ ở nhỏ như hiện tại lại còn muốn chia ra một nửa cho lâm vân thuê cùng lầm vần cũng có chút chùa xót trong lòng nhìn vào quần áo mà cam dao mặc thì hắn cũng biết điều kiện của nàng không được tốt hơn nữa trên mặt nàng có chút trắng bạch là do khuyết thiếu dinh dưỡng nhớ lại thức ăn mà nàng hay mua về lần trước chủ yếu chỉ là rau củ quả rất ít thịt là biết sinh hoạt của nàng khó khăn mà ngay cả hương vị của rượu nàng cũng chưa từng được đếm qua xem ra cuộc sống của nàng vô cùng vất vả nàng ấy đã cứu mình một lần còn lẽ mình cũng nên giúp nàng một lần vậy thì gọi hai trai mau đài vậy lâm vân nói với bồi bàn đứng bên cạnh cam g i a o yên lặng ngồi đó trong đầu lại suy nghĩ miên man thời gian tiếp xúc với lâm vân không phải là dài nhưng hình ảnh của hắn có lẽ đã có một chỗ trong trái tim của nàng nàng không biết tình cảm đó là gì nhưng nàng chắc chắn là có chút chờ đợi ở trong đó khi biết lâm vân đã có vợ nàng phát hiện mình vẫn y nguyên như vậy trong nội tâm đột nhiên xuất hiện vô tận phiền não và ủy khuất muốn dùng rượu để quên đi hôm nay nàng uống rượu không phải là vì muốn nếm hương vị của rượu một lần mà nguyên nhân chính thức trong đó có lẽ nàng không biết mà có lẽ nàng biết nhưng lại cố gắng không biết rượu và thức ăn rất nhanh được mang lên không đợi lâm vân rót rượu thì cam g i a o đã mở một chai tự rót cho mình rồi một hơi uống cạn lâm đại ca hương vị của rượu này quả nhiên không tệ cam g i a o vừa nói xong câu đó định rót tiếp một ly thì ho khan kịch liệt sắc mặt đỏ bừng lên đây là lần đầu em uống rượu thì uống chậm một chút ăn thức ăn nhiều vào tuy lâm vân không biết vì sao cam g i a o muốn uống rượu hơn nữa còn uống rượu mạnh như vậy nhưng mỗi người đều có tâm tư của riêng mình lâm vân cũng không tận lực đi hỏi lâm đại ca anh có thể kể chuyện về vợ của anh cho em nghe được không cam g i a o uống thêm một chén mau đ à i khuôn mặt đã đỏ bừng dưới ánh đèn chiếu xuống nàng càng thêm phần xinh đẹp không giống với lúc bình thường lâm vân ngơ ngác một chút lập tức kịp phản ứng lại cam giao vốn là một mỹ nữ chỉ là không có lộ ra mà thôi chuyện xưa của anh nói dài cũng đúng mà nói ngắn cũng không sai anh có thể nói là có hai người vợ người vợ thứ nhất tên là thanh thanh bọn anh còn chưa kết hôn thì đã phải tách ra có lẽ là vĩnh viễn tách ra bọn anh rất yêu nhau nhưng không thể gặp nhau anh cho rằng đời này sẽ không được gặp lại nàng ấy nữa còn vợ sau của anh là hàn vũ tích không biết khi nào anh đã yêu nàng nhưng lâm vân đột nhiên không nói nên lời trước mắt hắn bỗng hiện lên hình ảnh của hàn vũ tích tát mình hiện lên hình ảnh cái vòng tưởng niệm bị vứt ở bãi rác mình yêu nặng thì sao chứ cũng l ờ i rót rượu trực tiếp liền cầm chai rượu mà uống vài ngụm có đôi khi thật muốn mua cái say khi tỉnh lại sẽ quên hết mọi việc có lẽ mình nên một lòng tu luyện không cần phải suy nghĩ tới những chuyện này lâm đại ca thực xin lỗi anh em mời anh một ly cam g i a o nhìn ra sự thống khổ trong lòng của lâm vân nàng nghe hắn kể mới biết hắn và vị hôn thê đã xảy ra chuyện sau đó hàn vũ tích mới trở thành vợ hiện tại của lâm vân nhưng qua lời nói của hắn thì có vẻ như cuộc hôn nhân của hai người cũng không hạnh phúc mặc dù lâm vân đại ca rất yêu người vợ hiện tại của mình nhưng hàn vũ tích đó có lẽ không có tình cảm gì với lâm vân t h ế cam g i a o lại uống cạn một chén lâm vân cũng cầm chai rượu lên uống vài ngụm nói chuyện của em đi cam g i a o anh xem em có vẻ như cũng không vui nghe lâm vân nói vậy cam g i a o không nói gì chỉ là v a n h mắt ửng hồng lại rót thêm một chén một hơi cạn sạch lâm vân khẽ thở dài hắn nhìn ra cam g i a o cũng là người có nhiều chuyện xưa nhưng nếu nàng đã không muốn nói thì hắn đương nhiên sẽ không hỏi nàng muốn muốn uống thì cứ để cho nàng uống đi có lẽ say rượu sẽ khiến cho nội tâm của nàng khá hơn lâm vân vịn cam dao đã say khướt đi ra khỏi quán ăn trong nội tâm còn đang suy nghĩ là cô nàng cam dao này chưa bao giờ uống rượu vậy mà vừa uống đã uống được nửa chai mau đài may mà mình t h ờ dịp nàng không để ý đã uống nốt nửa chai còn lại bằng không hiện tại thì đến vịn cũng vịn không nổi lâm đại ca em còn muốn uống nữa sao đã đi rồi cam dao nói n à n g không rõ tựa vào vai của lâm vân nhưng vẫn không quên chuyện uống rượu em uống nhiều quá rồi để anh gọi taxi đưa em về lâm vân một tay vịn cam g i a o một tay chuẩn bị vẫy taxi rất nhanh xe taxi đã dừng lại bên cạnh em không ngồi taxi về không ngồi lần trước em đã c õ n g anh về anh cũng phải c õ n g em về anh từng nằm trên lưng em em cũng muốn được nằm trên lưng anh cam g i a o quật cường không muốn vào taxi trong miệng lẩm nhẩm muốn lâm vân phải c õ n g nàng về lâm vân thực sự là bất đắc dĩ nàng ta còn không biết nơi này cách nhà trọ khá xa nha cam g i a o nếu không chúng ta ngồi xe về đến cửa ngõ rồi anh lại cõng em về nhà trọ chứ nếu từ chỗ này về thì quả thực quá xa phòng trưng phải đi tới sáng mai mới có thể về nhà lâm vân b ấ đắc dĩ phải giải thích cho cam dao không em muốn được cõng bây giờ muốn cõng muốn cõng nói xong cam dao liền nằm lên trên lưng của lâm vân trong miệng không ngừng nói là muốn cõng lâm vân thánh thế nên ảnh phải xin lỗi người lái xe rồi cõng cam dao lên lưng lần trước cam dao cõng mình trở về rồi có lẽ ăn không ít khổ nàng đã muốn mình cõng nàng như vậy thì cõng thôi coi như làm thỏa mãn cho nàng đền bù tổn thất nàng đã vất vả cõng mình lần trước nhưng khi lâm vân vừa mới bảo lái xe rời đi cam g i a o liền lôn ngay ra lưng của hắn lâm vân vội vàng cởi áo sơ mi lau đi những chỗ bẩn bám trên người rồi lại giúp cả cam g i a o lau miệng nữa đối với cô nàng cam g i a o này hắn thực sự là hết chỗ nói rồi không cần phải lăn qua lăn lại người ta như vậy chứ lau chùi xong cam dao rất tự nhiên ghé vào trên lưng của lâm vân hai cánh tay cũng tự nhiên q u ả n g lên cổ hắn lâm vân cõng lâm dao lên từng bước một đi về là lúc đẩy đang cởi trần tuy trọng lượng của cam dao đối với hắn chưa tính là gì nhưng cõng một người đi xa như vậy đúng là có chút mệt mỏi vừa nãy uống hơn một chai mau đài không tính là gì với lâm vân nhưng hai cánh tay của cam g i a o ôm cổ hắn hơi thở nóng hầm hập của nàng phả vào gáy lại cộng thêm bộ ngực mềm mại của nàng cứ dán sát vào lưng khiến cả người hắn nóng bừng bừng trong lòng tự nhủ đáng ra không nên ngăn cản cam g i a o uống say mềm quả thực là tự gây nghiệt thì không thể sống lâm đại ca cha của em chết sớm trong nhà lại rất nghèo mẹ em vì chiếu cố cha mà cũng bị bệnh em liền phải ra ngoài kiếm tiền không ngừng kiếm tiền nhưng em đã rất mệt mỏi rất mệt em muốn ở bên mẹ muốn tiếp tục đi học em mới chỉ học đại học được có nửa năm em còn muốn học nốt hiện tại có lẽ do say rượu ảnh hưởng cam g i á o mới chủ động kể ra câu chuyện của mình lâm vân đột nhiên cảm giác lạnh bút ở gáy trong lòng liền căng thẳng lại không biết nên an ủi cam g i á o thế nào lâm đại ca anh hát một bài cho em nghe đi lúc em còn nhỏ mẹ đều hát cho em nghe cam g i a o ôm cổ lâm vân nhắm mắt lại dường như muốn ngủ nhưng nàng vẫn yêu cầu lâm vân hát cho nàng nghe được rồi lâm vân đang không biết làm thế nào để an ủi cam g i a o thấy nàng nói vậy thì hắn nghĩ có lẽ hát vài bài sẽ khiến tâm trạng nàng tốt hơn lâm vân bỗng nhớ tới thanh thanh có một lần nàng cũng bảo mình cõng nàng như thế này rồi hát cho nàng nghe không biết liệu có một ngày nào đó vũ tích cũng có thể nằm trên lưng của mình như vậy rồi nói lâm vân anh hát cho em nghe một bài hay không lâm vân nhớ tới hàn vũ tích nhớ tới lần trước nàng dẫn mình trở lại sân trang tương hồ lại nhớ tới lần đầu tiên nàng dẫn mình đi chợ mua thức ăn nhớ lần nàng chui vào trong ngực mình nhớ lại giấc mơ mà mình cùng thanh thanh và hàn vũ tích dắt tay nhau đi trên núi hoa sơn trà hoa cúc màu vàng sơn trà mùi thơm người anh yêu đang ở nơi nào lúc trước dắt tay em nhưng giờ em không còn bên anh nữa hòa cúc vẫn vàng sơn trà vẫn thơm nhưng trời đã l á o đất đã hoang khi nào em mới trở về bên anh hòa cúc vàng sơn trà thơm người trong mộng thì đi uống rượu tiếng ca chậm thấp của lâm vân chậm r ã i hòa vào khung cảnh chung quanh khiến cho ban đêm như dài thêm giống như tưởng niệm kéo dài vô tận vũ tích lâm vân hát xong thở dài một tiếng đột nhiên ở sâu trong nội tâm lại có sự lo lắng cho hàn vũ tích hắn biết là do lực lượng tinh vân không cách nào khôi phục mới khiến tâm tình mình sao động như vậy chẳng lẽ mình không thể gặp lại nàng sau đợi làm xong việc bên này mình sẽ giao toàn bộ công việc cho cam giao và kỳ lam sau đó trở về phần giang lấy lại đồ đạc mà tô tịnh như đang cầm nhìn hàn vũ tích lần cuối rồi sẽ rời khỏi nơi này việc tu luyện của mình xảy ra vấn đề tuy nhiên hắn không biết rõ vấn đề là gì cứ mỗi lần bị thương là mỗi lần rất khó khôi phục việc này nhất định là không bình thường chút nào cần phải tới một nơi có linh khí sung túc toàn tâm toàn ý tìm rõ nguyên nhân hắn không làm vậy sớm được bởi vì chuyện sản xuất áo lót của công ty níu chân hắn quá lâu hàn vũ tích thì là nhất định phải xem rồi nếu không thì trong nội tâm sẽ còn lo lắng gây ảnh hưởng cho việc tu luyện dù chỉ là nhìn xem cuộc sống hiện tại của nàng thế nào cũng có thể an ủi nội tâm một chút ngà lâm vân hát cam g i a vốn say lờ đờ rõ ràng đã ngủ ở khóe mắt còn lưu lại hai hàng nước mắt có lẽ nàng nghe được gì đó trong tiếng ca của lâm vân có lẽ nàng mơ thấy gì đó trong giấc mơ của mình từ cửa hàng trang phục cho nữ hương tân tới ngõ hạnh hoa không phải là một đoạn đường ngắn m u ố n c h ỉ lâm vân còn cõng theo một người tuy hắn là một người tu tinh nhưng dù sao chỉ mới hình thành tinh vân huống hồ còn mang vết thương chưa lành nhưng nghĩ tới lần trước cam g i a o vất vả cõng mình về mà mình chỉ đổ có chút mồ hôi thôi nàng đã muốn mình cõng thì cực khổ đó không tính là gì mình còn thiếu nợ nàng tới một cái mạng cơ mà tuy nhiên cam g i a o mặc dù không phải là nặng dù sao thời tiết cũng đã bắt đầu nóng rồi nàng lại mặc ít mồ hôi trên lưng của lâm vân đã làm ướt đẫm kéo sơ mi và ngay cả kéo lót bên trong khiến cho cái núi đồi ở phía sau cơ hồ không có thứ gì ngăn cản hơn nữa hương thơm thiếu nữ càng khiến cho trong lòng của lâm vân bốc hỏa cũng may là cam g i a o đang ngủ cho nên hắn không phải xấu hổ Cho dù lâm vân đi không chậm thế nhưng lúc về đến phòng trọ thì cũng hai giờ sáng c ó một người càng đi về sau nó càng mệt cả người lâm vân đều bị mồ hôi làm cho ướt đẫm lúc trên đường đi mồ hôi bị gió thổi khô nhưng khô rồi lại ướt thờ phi pho lấy chìa khóa trong túi của cam dao để mở cửa thấy nàng vẫn ngủ rất ngon đành phải đặt cam dao lên giường mình hắn không dám cởi quần áo cho nàng bởi vì cô nàng này vốn mặc đã ít rồi nếu cởi ra nữa thì phòng chừng sẽ lộ hết bên trong tuy nhiên chỗ áo trước ngực của nàng ướt đẫm không thể che được hai cái điểm màu đỏ trên đó lâm vân nhìn vào mà tim cũng đập thỉnh thịch vội kéo một cái c h â n mỏng đắp lên người cam dao rồi cởi dây cho nàng lấy khăn nóng lau qua mặt sau đó mới lui ra ngoài đóng cửa lại trên người vẫn còn dính chất bẩn do cam dao nôn ra lâm vân liền tranh thủ thời gian vào nhà tắm tắm rửa một lần rồi mới lên giường ngủ hắn muốn sáng mai dậy sớm một chút rồi đi tới công viên phụ cận tù luyện thử xem mình là một người tu tinh chỉ cõng có một người trở về mà đã mệt thành như vậy khiến cho lâm vân nổi lên lòng cảnh giác không thể khôi phục tinh vân là một nguyên nhân thế nhưng hiện tại là mình vẫn còn quá yếu tiếp tục như vậy thì không được kẻ thù của mình quá mạnh mà thực lực của mình so với bọn họ vẫn chỉ như con kiến mà thôi cam dao đã ngủ rất ngon trong giấc mơ nàng giống như được một người nam nhân không mặc quần áo ôm vào trong ngực lúc bừng tỉnh mở to mắt mới phát hiện là trời đã sáng tại sao mình lại ngủ trên giường hình như tối hôm qua mình cùng với lâm vân đi ăn cơm về sau uống rượu không tốt cam g i a o vội bỏ cái chăn mỏng trên người xuống quần áo vẫn còn ngay cả tất cũng chưa cởi chỉ có giày được bỏ ra lâm vân là lâm vân mang mình về sau cam g i a o xoa xoa đầu vì hơi đau đầu do say rượu cuối cùng mới nhớ được chuyện tối ngày hôm qua mình đã uống rất say còn nôn vào người lâm vân nữa sau đó lại cự tuyệt hắn bắt taxi mà nhất định đòi lâm vân cõng mình trở về con muốn lâm vân hát cho mình nghe em không ngồi taxi về lần trước em đã cõng anh về anh cũng phải cõng em anh từng nằm trên lưng em thì em cũng muốn được nằm trên lưng anh trời ơi đây là những lời mà mình nói sau xấu hổ chết mất cõng mình trở về anh ấy đã cõng mình đi vài chục cây số từ quán ăn tới ngõ hạnh o a sau cam dao ôm lấy đầu mình mình quả thực là điên rồi xa như vậy lại muốn một người cõng về nhà trọ chắc là phải mệt chết mất không biết anh ấy có thực sự cõng mình gần ấy đoạn đường hay không đúng rồi mình nhớ là anh ấy đã cõng mình chẳng những là cõng về hơn nữa anh ấy còn không mặc áo trần trụi mà cõng mình trên lưng cúi đầu nhìn xuống cái áo mỏng đang mặc cam dao mặt đỏ hồng lên cái này nhưng nàng lại nghĩ đến lâm vân làm sao có thể cõng mình với đoạn đường dài như thế mình cũng phải hơn năm mươi cân chữ ít đây là người bình thường có thể làm được s a o cẩn thận nghĩ lại thì lâm vân đúng là cõng mình không có ngồi xe lúc đi đường hình như mình đã ngủ tối hôm qua mình còn ngủ rất ngon buổi sáng còn mơ thấy một nam nhân ôm mình không mặc quần áo không phải là lâm vân sao chính xác hơn là mình ôm người nam nhân đó ở trong mộng chẳng lẽ tá phát xuân rồi càn rào vỏ tóc mình quả thực mắc cỡ muốn chết từ nay về sau tuyệt đối không uống rượu nữa còn có lâm vân hát bài hát kia nàng mơ hồ nhớ một chút là hoa cúc vàng sơn trà thơm người anh yêu đang ở nơi nào sơn trà vẫn thơm người trong mộng thì lâm vân đang nhớ tới người yêu s a o không biết là cô gái thanh thanh hay là vũ tích mà hắn nói mơ trong kia vừa nghĩ tới cả người mình đều bẩn cam dao liền tranh thủ vào nhà tắm tắm rửa ở trong đó có một đống quần áo cầm lên nhìn là áo của lâm vân toàn bộ quần áo đều đã ướt nhưng khi cầm lên n g ư ờ i thì là mùi của mồ hôi trên người hắn ra nhiều mồ hôi như vậy chẳng phải quần áo trong của mình cũng ướt đẫm sao hơn nữa áo lót mình mặc bên trong lại mỏng như vậy chả phải là mình cơ hồ không mặc gì mà dựa trên lưng của lâm vân sao cam dao càng nghĩ càng kinh hãi càng nghĩ lại càng thẹn thùng nhưng khi nhìn lại số quần áo ướt đẫm của lâm vân thì trong lòng lại cảm động cả quần áo đều ướt đẫm mồ hôi không biết là hắn đã vất vả như thế nào cam dao cầm số quần áo trên mặt đất lên lẩm bẩm lầm đại ca cám ơn anh cám ơn anh đã cõng em trở về c ả m ơn anh đã để cho em hạnh phúc một đêm còn c ả m ơn anh đã hát cho em nghe hòa cúc vàng sơn t r à thơm nhớ về em lâm đại ca anh rất nhớ vợ sau vợ anh nhất định là một nữ nhân hạnh phúc nhất định là cam dao tắm rửa xong rồi giặt sạch quần áo của nàng lúc đi ra cửa phòng lâm vân thì vẫn đóng không biết là hắn đã dậy chưa kỳ thực thì lâm vân dậy sớm hơn cam g i a o nhiều chưa tới sáu giờ sáng thì hắn đã thức dậy thực lực của hắn hiện tại khiến hắn cảm thấy có một loại nguy cơ cho nên buổi sáng liền chạy tới công viên gần đó tu luyện bà vai bị thương tuy vẫn có thể lưu chuyển chân khí nhưng rõ ràng có chút trở ngại trong lòng lâm vân lo lắng tình cảnh hiện tại thực sự là không tốt có lẽ quyết định lưu lại trợ giúp cam g i a o và tô tịnh như không phải là một quyết định chính xác tu luyện vào sáng sớm cũng không hồi phục được lực lượng tinh vân nhiều thậm chí có thể nói là không thay đổi gì nhưng tinh hồn lại gia tăng một ít lúc trở về phòng trọ thì đã tám giờ tiện thể mua đồ điểm tâm để trên bàn không thấy cam dao đi ra nhưng trong nhà tắm lại có tiếng nước chảy phòng t r ư ờ n g cô nàng đang tắm hoặc là giặt quần áo vốn còn định giặt sạch suốt quần áo hôm qua nhưng cam dao đang dùng nhà tắm rồi thì đành phải để tối trở về giặt sau cũng không đợi cam dao hắn trực tiếp đi tới quầy hàng của công ty giờ bắt giờ phút này cũng là bắt đầu mở cửa hàng mình là quản lý cũng nên tới sớm một chút đã làm thì làm cho đến nơi đến trốn à tiểu lâm cháu đã trở lại dòa vì sao mấy tháng rồi bác không trông thấy cháu cháu không ở nhà bác thấy tiểu cam có vẻ không vui có phải cháu và tiểu cam cãi nhau hay không cháu đừng có làm việc gì có lỗi với nó làm con trai phải chịu trách nhiệm chứ tiểu cam là một cô gái tốt ai thanh niên các cháu thật là bác gái dưới tầng mấy tháng không thấy mặt của tiểu lâm hôm nay rõ ràng trông thấy hắn đi từ trên tầng xuống bà ấ tưởng là vợ chồng son đã hòa thuận trở lại trong lòng mới thở phào một cái trong đầu lâm vân tràn đầy những dấu chấm hỏi âm thầm nghĩ ta không trở về thì có gì mà phải xin lỗi cam giao ta tới ở đều có thanh toán tiền đầy đủ cam giao là cô gái tốt thì ta biết rõ cần gì bà nhắc nhở chứ bác gái cháu nộp tiền nhà cho bác nha nói xong lâm vân lấy ra một sấp tiền trong túi đưa cho bác gái chủ nhà à nhiều tiền như vậy tận hai mươi nghìn nguyên đây là lần đầu tiên bác gái chứng kiến tiền thuê nhà nhiều như vậy đúng vậy bởi vì cháu hay đi vắng thường xuyên cho nên cháu trả trước mấy tháng tiền thuê luôn thôi cháu đi đây chào bác lâm vân chào bác gái rồi rời đi tiểu lâm tiền này là trả cho một người hay là hai người đây bác gái thuê nhà vội vàng đuổi theo muốn hỏi rõ nhưng đã nhanh chóng vỗ đầu mình thực sự là hồ đồ a hai người họ là vợ chồng son sao có thể chỉ trả tiền thuê cho một người số tiền này chắc là trả nợ luôn mấy tháng của tiểu cam vận khí của tiểu cam cũng không tệ lắm anh chàng tiểu lâm này biệt tâm biệt tích nhưng là coi như là kẻ có tiền sau khi cam g i a o giặt sạch quần áo xong nhìn nhìn quần áo của lâm vân vẫn là giặt giúp hắn luôn tuy rằng quần áo của ai người nấy giặt nhưng đây dù sao cũng là vì hắn cõng mình mà đổ mồ hôi ướt hết hơn nữa cái áo sơ mi này bẩn vốn là do mình nôn vào đó tuy nhiên sau khi tới cái quần lót của lâm vân thì cam g i a o lại do dự chẳng lẽ cũng giúp hắn giặt quần lót luôn s a o suy nghĩ một lát n à n g quyết định vẫn là giúp hắn một lần hắn có thể cõng mình đi hết vài chục km mình giúp hắn giặt cái quần lót thì tính là gì khi giặt xong thì đã là tám rưỡi sáng mặc dù hôm nay có đi làm trễ cũng không sao nhưng cam g i a o vẫn không muốn đi muộn quá lúc đi thì phát hiện là trên bàn có để một cốc sữa đậu nành và mười cái bánh quẩy mà phòng của lâm vân thì vẫn đóng kín hẳn l à h ắ n đã đi làm càm rào cầm hộp sữa đậu n à n h lên uống một ngụm có chút nguội nhưng vẫn rất ngọt được người khác quan tâm cảm giác thật là tốt cám ơn anh lâm vân mới ngắn ngủi nửa tháng nhóm sản phẩm áo lót của hồng tường đã được cả nước biết tới nguyên nhân nổi tiếng của nó không phải do hiệu quả mà là do giá tiền cực kỳ đắt một cái áo lót chỉ có hàm lượng nhỏ vân t ẩ m biên đã có giá ngang với mua một gian hàng rồi khiến cho mọi người không khỏi líu cả lưỡi tuy đắt là vậy nhưng hàng vừa mới ra chỉ trong một ngày đã bán hết veo ở một cái thời đại bùng nổ thông tin như ngày nay người khác muốn không biết tới cũng rất khó mà giá trị của những sản phẩm áo lót này đã được thị trường xác nhận tuy nhiên không biết nó có thể làm chậm sự lão hóa của làn da và phòng ngừa độc tố như trên quảng cáo hay không nhưng áo lót bằng vân tầm miên mặt lên người là vô cùng thoải mái khiến cho cả làn da như được buông lỏng thậm chí ở dưới ánh sáng thích hợp có thể tăng ảo giác ở làn da khiến m ị lực của nữ giới được tăng lên hiệu quả trên quảng cáo này thì đã được chứng thực các phụ nữ ở tầng lớp thượng lưu cho dù chen trúc để có thể mua được áo lót bằng vân t ẩ m miên họ cũng rất cao hứng người được m u i cơ hội các công ty buôn bán các đài truyền hình báo chí và các nhãn hiệu sản xuất quần áo nổi tiếng trong và ngoài nước đều phái người tới thăm dò trong khoảng thời gian ngắn thành phố phụng tân trở nên náo nhiệt nhân viên của hồng tường ở phụng tân thì càng thêm nhiệt tình nhưng tốc độ sản xuất vẫn không đủ đáp ứng với lượng người mua lâm vân biết chuyện này cũng không thể làm gì hơn được chỉ cảm thán hiện tại là người có tiền thật đông rõ ràng cửa hàng tiêu thụ đã nhỏ lâm vân chuẩn bị c h o chủ cửa hàng trang phục hương tân cam thiệt chỗ quầy hàng quá nhỏ không còn phù hợp với khả năng tiêu thụ của hồng tường nữa bất quá không đợi lâm vân đi tìm thì chủ cửa hàng trang phục hương tân đã chủ động tới tìm lâm vân hai người gặp mặt nói chuyện rất ăn ý ông chủ cửa hàng còn đảm bảo cho lâm vân một nửa tầng hai để làm gian hàng lâm vân thầm than là ông chủ này biết t r ư ớ thời cơ y cũng đã biết sản phẩm áo lót của hồng tường sắp sửa khiến cả thị trường điên đảo sợ lâm vân rời khỏi nơi này cho nên chủ động tìm đến với y mà nói một khi sinh ý của hồng tường thịnh vượng chính là lúc cửa hàng hương tân của y cũng nổi danh cho nên y không muốn mất đi một khách hàng lớn như vậy đã không cần phải đổi địa phương thì lâm vân đương nhiên cũng không muốn tìm nơi tiêu thụ mới một ít quầy hàng của hoa phòng và các hãng khác đều bị loại bỏ đổi thành quầy hàng độc quyền của hồng tường làm vần thấy việc mở rộng quầy hàng đã được giải quyết tâm tình không tệ tuy nhiên hai cô gái tâm sự lại khiến hắn chú ý tiểu úc cậu phải rời khỏi công ty sao một cô gái mặt tròn vừa cầm điện thoại trong tay hỏi cô gái có tướng mạo đáng yêu bên cạnh ờ mình vốn là mình tới nơi này làm việc là vì xem trọng hoa phòng không ở hồng tưởng lại quật khởi mà mình thì chỉ là một người bán hàng nếu tới quầy hàng khác rồi lại bị chiếm đóng thế này thì không bằng đi tới chợ việc làm tìm một công việc khác có lẽ ở đó sẽ có một công việc thích hợp với mình hơn cô gái được gọi là tiểu úc kia có chút hứng thú d ã giời nói kỳ thực anh lại cảm thấy em rất thích hợp với ngành tiêu thụ lâm vân đột nhiên nói chuyện khiến hai cô gái này bị dọa cho giật mình đều nhìn về phía hắn là anh là vị lâm quản lý kia tiểu úc lại rõ ràng nhận ra lâm vân không sai là anh chào em lúc trước cũng nhờ có em tận tình giới thiệu sản phẩm như thế nào có đồng ý tới quầy hàng của anh làm thử không lần đầu tiên lâm vân tới cửa hàng hương tân thì đã gặp cô gái này bán hàng ở quầy hàng của hoa phòng hắn rất thưởng thức cung cách làm việc và phong thái phục vụ của cô nàng cảm thấy cô bé này rất có tài tiếp thị à thật không có lẽ cô gái này cũng rất muốn vào làm cho hồng tường lúc này được em đi theo anh lâm vân dẫn cô gái tên tiểu úc này tới văn phòng mới cam giao thấy lâm vân dẫn theo một cô gái vào tranh thủ rót một chén trà cô gái này nàng cũng quen chính là người làm việc cho hoa phòng không biết vì sao lại theo sau lâm vân tới đây em ngồi xuống đi tự giới thiệu về bản thân lâm vân gặp tiểu úc có vẻ xấu hổ khi nhìn thấy cam giao liền cười nói vâng em tên là ngũ úc là sinh viên tốt nghiệp ngành quản lý của học viện kinh tế phụng tân bởi vì mới tốt nghiệp không lâu cho nên khó tìm việc làm chỉ phải ở hoa phòng làm một nhân viên bán hàng nhỏ ngũ úc nói xong có chút khẩn trương nhìn lâm vân đối với nàng mà nói hiện tại có thể vào làm cho hồng tường quả thực như một giấc mơ vậy em có yêu cầu gì với tiền lương hay không lâm vân trực tiếp hỏi khoảng ba ngàn nguyên ngũ úc không biết nên nói nhiều hay ít chỉ là đem tiền lương của hoa phòng cộng thêm một ít rồi nói ra ờ như vậy đi anh cho ăn mỗi tháng mười ngàn nguyên Hãy s s u b cái gì cơ ngũ úc không tin vào tai của mình càng ngày càng có nhiều người đi vào phụng tân khiến cho việc cung ứng của hồng tường càng không đủ mỗi ngày đều có mấy triệu hoặc hơn chục triệu nguyên chảy vào hồng tường nhưng máy móc sản xuất lại chỉ có mười cái mỗi ngày sản xuất được năm trăm cái áo lót đã là cực hạn nhiều hơn nữa thì máy cũng không đỡ nổi lâm vân cũng chả có cách nào đành phải thông báo với khách hàng muốn mua áo lót hồng tường mỗi ngày chỉ bán năm trăm chiếc nhiều thêm một cái cũng không có nhưng như thế cũng không thể ngăn cản được sự yêu thích và truy cầu cuồng nhiệt của nữ giới dẫn đến cứ sáng sớm là lại có hàng dài người xếp hàng khiến cho năm trăm i n h kéo lót thoáng cái đã bán hết có người thậm chí còn không rời khỏi hồng tường mà ngồi ở cửa chờ tới sáng hôm sau n g o à i trừ công nhân làm việc ở nhà máy phải làm ba k còn lại nhân viên hồng tường đều chỉ công tác nửa ngày mà tiền lương còn cao hơn nơi khác vài lần cho nên được vào làm ở hồng tường phụng tân là lựa chọn số một của những người đi xin việc thời gian càng dài những người mặc áo lót hồng tường càng cảm nhận được chỗ tốt tuyệt vời của nó khiến cho nhãn hiệu hồng tường đã trở thành một nhãn hiệu lớn nhất trong mắt của nữ giới một cái áo lót làm bằng một trăm phần trăm chất liệu vân tầm miên chính là một đòn sát thủ với nữ tính còn các kiểu dáng như thiên sứ áo xanh hương cỏ thơm hoa sen r ư ánh trăng thì trở thành đồ cưới là lựa chọn đầu tiên mà áo lót có hàm lượng vân tầm miên nhiều hay ít đã trở thành sự ganh đua của nữ giới danh tiếng của áo lót nhãn hiệu hồng tường vang dội của phụng tân dần dần kéo dài tới tỉnh tô nam và trong cả nước xu thế còn lan nhanh tới toàn thế giới các thương hiệu nổi tiếng thế giới về quần áo như lapela li dabai rồi flandu tium o r d e f e n đều cử người tới phụng tân để mua hàng mẫu hơn nữa trong thời gian này trên thị trường đã xuất hiện các loại áo lót làm nhái của hồng tường nhưng vì không có chất liệu vân t ẩ m miên cho nên có giống đến mấy thì cũng vô dụng cam dao và kỳ lã mấy người quả thực không tin những áo lót này là do công ty mình sản xuất quả thực là quá oanh động nếu không phải mọi việc còn đang sờ sờ trước mắt thì họ còn tưởng rằng là mình đang nằm mơ đường tử yên thì ngay cả người ra không ngờ từ khi quảng cáo của hồng tường phụng tân tung ra đến khi toàn bộ sản phẩm nổi danh khắp thế giới chỉ vỏn vẹn trong vòng nửa tháng trời một chiếc áo ngực hoặc một chiếc áo nịt ngực hở ra là mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn nguyên nội y vân t ẩ m miên sao mình chưa từng nghe qua cái này là do lâm vân kia làm ra sao hắn có bản lĩnh lớn như vậy ư tuy nhiên theo tin tức trên tv hình ảnh cửa hàng hồng tường tiếng người huyên náo còn sờ sờ trước mắt mình còn quen biết cả kỷ lam người đang nhận phỏng vấn trước ống kính bản thân mình lại ở vùng duyên hải này nội y hồng tường vốn y ạch bán không được bỗng chốc sốt sùn sột, sột hẳn lên cho dù đây không phải là nội y vân tầm miên là lâm vân hắn giành được chỗ tốt cho thương hiệu hồng tường h a i thương hiệu hồng tường chiếm được chỗ tốt của vân tầm miên nàng đang nghi ngờ bản thân luôn nằm trong quẫn cảnh thị trường không thể mở rộng nhưng bây giờ chỉ bằng tin tức và quảng cáo chuyển tới đã t i ế n cho lượng tiêu thụ bên này tăng hẳn là vận may hay là sự chế nhạo đây đến hiện tại một tổng giám đốc như mình còn chưa nhìn qua cái gì là nội y vân t ẩ m biên đây mới là sự châm biếm thực sự thị trường bên này đã không cần mình phải lo lắng nữa việc quan trọng nhất của mình bây giờ là nhanh chóng tới phụng tân đi xem xem vân t ẩ m biên rốt cuộc có ma lực gì lẽ nào thực sự giống như những gì quảng cáo nói nàng tuyệt đối là không tin t ô tịnh như nhìn bộ dạng điên cuồng của hồng tường phụng tân trên tivi kích động gần như muốn kêu lên lâm vân em quả nhiên không nhìn lầm anh anh là tốt nhất anh quả nhiên là người đàn ông ưu tú nhất vân tằm biên là gì em không biết nhưng lâm vân em biết anh không bao giờ phải rời khỏi bên cạnh em nữa em quyết sẽ không để cho anh đi cầm quần áo của lâm vân bên cạnh mình ôm trên tay t ô tịnh như mang theo vẻ mặt trầm mê của hạnh phúc có lẽ trong mắt lâm vân mình chỉ là một cô gái mới gặp nhau có hai lần nhưng trong mắt mình đã tồn tại một lâm vân không biết gặp đến bao nhiêu lần rồi từ sau lần trước được lâm vân cứu thì trong giấc mơ của mình lần nào cũng tràn ngập hình bóng của lâm vân lần nào cũng cảm nhận được mùi hương trên người anh ấy thực sự là rất thích lần này anh ấy lại cứu hồng tường anh ấy là làm vì mình sao có lẽ anh ấy là người đàn ông mà ông trời phái xuống để cứu mình b ê n tài chuyển đến lời hát hãy để em học cách làm người yêu của anh hỡi người em y ê u nhất trong cuộc đời xin đừng cự tuyệt cảm nhận rực lửa trong lòng từ lần trước sau khi cùng lâm vân nghe bài hát này cô thích nhất là mở nghe bài hát học làm người yêu của anh này trong miệng lẩm b ầ m đừng cự tuyệt cảm nhận rực lửa trong lòng em tiểu như cha con tìm con ngoài cửa truyền tới tiếng gọi của dì ôn tôi t ị n h như vội vàng cất kéo khoác của lâm vân đi rồi đi xuống cùng với dì ôn thấy cha của mình và chú hai đều đang ngồi phòng khách t ô tịnh như vội vàng chào chú hai tiểu như nghe tử yên nói lần này lâm vân ở phụng tân kia là do con phái tới phải không thấy con gái đi xuống t ô tài kiến lập tức hỏi luôn vâng là do con sắp xếp qua t ô tịnh như thấy cha nhắc đến lâm vân lập tức chống ngực nổi lên thình thịch c h u y ệ n mình thích lâm vân liệu có phải cha đã biết rồi không tử yên chỉ là ủy quyền cho lâm vân đến phụng tân nhưng mình lại cho hắn thêm thân phận quản lý khu vực nhân tài à lợi hại thực sự là lợi hại chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi có thể thay đổi như trong chóng nhân vật hạng này ta thực sự là chưa từng gặp qua lợi hại quả thực rất lợi hại tô thiết chú hai của tô tịnh như mang vẻ mặt tán thưởng ngồi một bên không ngừng nói lợi hại không biết khen lâm vân lợi hại hay là khen tô tịnh như có lẽ khen cả đôi ờ là một nhân vật lợi hại nhưng mà tiểu như này làm sao con lại quen được loại nhân vật như thế hả khi tô tài kiến vừa hỏi con gái thì những thay đổi trên nét mặt của cô thật không thể giấu được ông ông lập tức biết được quan hệ giữa tay lâm vân này và con gái mình có khả năng không phải tầm thường chuyện tô tịnh như lần trước được lâm vân cứu thì chỉ có cô và chị họ cùng với tường tử yên là biết không có nói cho cha bởi vì chị họ cô muốn giấu chân tướng việc lâm vân giết người vì thế mà đối mặt với câu hỏi của cha cô rõ ràng không thể trả lời cha nghe tử yên nói là cậu ta đi phụng tân con còn chuyển cho cậu ta tới hai triệu tiền vốn qua đó con làm sao biết được lãnh chàng lâm vân này nhất định sẽ thành công l ạ i có thể thoáng cái chuyển cho cậu ta hai triệu chứ tô tài kiến nhìn sắc mặt của con gái thì cũng biết được chuyện này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó tuy nói đối với tô tài kiến số tiền hai triệu này chẳng khác gì hai đồng thế nhưng đối với con gái một lần chuyển cho quản lý vừa mới nhậm chức hai triệu thì có lẽ là có phần mê muội rồi dù sao tình hình tiêu thụ ở phụng tân ông hiểu rất rõ muốn nói con gái mà tin tưởng một người mới đến công ty như vậy thì có thể nhất cử làm ra một chuyện nghịch thiên nghịch biến lớn như thế tôi tài kiến không cách nào tin tưởng c ò n cảm thấy anh ta có thể thì để cho anh ta đi không có lý do chỉ là cảm giác thôi tôi tịnh như đành phải nói như vậy cô cũng không thể nói là hai triệu này vốn là định đưa cho lâm vân đi tiêu xài linh tinh mà thôi tôi tài kiến chầm mặc một hồi không nói gì ông biết trực giác của con gái mình luôn rất chuẩn có lẽ nó thực sự cảm nhận được anh chàng lâm vân này rất có bản lĩnh tuy nhiên vẫn có chút không yên tâm lắm t a đi kiểm tra xem nếu quả thực không có vấn đề c h a có thể giải bỏ việc cấm túc của con toàn bộ hồng tường ở phần giang đều trở nên sôi động không chỉ người của văn phòng đều đang bàn tán về nội y vân t ẩ m miên của hồng tường ở phụng tân hơn nữa đều cực kỳ hứng thú với vị lâm quản lý có thể trở tay làm mưa lật tay làm mây này mấy ngày này ở bộ phận phục vụ nội y nữ Mà Lâm、vân、làm việc, Càng Vân việc nhiều người đến có thúy minh lục bính thành ở bên hồ thúy lục tại yến kinh nguyễn y một ngôi sao ca nhạc thành công nhất trong nước đang sống tại nơi này không chỉ có cô mà rất nhiều nhân vật nổi tiếng của bắc kinh đều lựa chọn bờ hồ thúy lục để mua biệt thự tuy nhiên giá cả những căn biệt thự ở đây không phải là nơi mà một minh tinh bình thường có thể đủ tiền mua hoặc là nói bạn có đủ tiền mua mà chưa chắc đã mua được vì người ta chưa chắc đã bán cho bạn y y em thực sự muốn đi phụng tân sao người nói chuyện là đại diện của nguyễn y có tên là phổ hồng đúng vậy chị hồng em quyết định rồi em nhất định phải tới công ty hồng tường tìm nhà thiết kế này giúp em thiết kế mấy bộ trang phục nếu anh ta có thể thiết kế ra nội y đẹp như vậy thì quần áo khác khẳng định là thiết kế cũng rất đẹp em không chỉ muốn anh ta giúp em thiết kế một bộ nội y mà còn muốn anh ta thiết kế cho em mấy bộ trang phục biểu diễn nguyên y kiên định nói nhưng em đi phụng tân liệu có chậm trễ thời gian quá rồi không huống hồ một khi có người biết em đi phụng tân trình bằng để chị đi thay cho em hay là gọi nhà thiết kế này đến yến kinh là được rồi chứ gì phổ hồng có chút lo lắng nói vâng em thực sự rất thích loạt nội y thiên sứ trong mộng mua về p h ụ t â n lần này không ngờ lại có người thiết kế và làm ra được nội y như vậy em nhất định phải gặp nhà thiết kế này tuy nhiên gọi anh ta đến yến kinh cũng được nếu không chị hồng sắp xếp đi nguyễn y suy nghĩ lời của chị hồng nói cũng đúng một nhà thiết kế thời trang nguyễn Nội y cô chỉ cần gọi một cú điện thoại là có thể gọi tới rốt cuộc là ai có thể thiết kế ra loại nội y này và lần đầu tiên nguyễn y mặc chiếc áo ngực thiên sứ trong mộng cô dường như đã giật mình quả thực đã bị chinh phục bởi kiểu nội y với mỹ cảm như trong mộng hoàn toàn hoàn mỹ và nghệ thuật ngay cả năng lượng của cô cũng chỉ có thể mua được một hai bộ ở p h ụ tân mà thôi vân tẩm miên quả rất thần kỳ nếu nhà thiết kế này giúp mình dùng vân tẩm miên mà tạo ra một bộ y phục để mình yêu thích thì có lẽ là một chuyện cực kỳ cực kỳ thích thú đây sau khi nội y hồng tường tung ra thị trường thì lâm vân đã tổ chức cuộc họp đầu tiên kỷ lam lén nhìn lâm vân sắc mặt lạnh nhạt tự nhủ đây là kiểu đàn ông gì vậy trong một thời gian ngắn lại có thể thay đổi nhanh chóng cảm giác ban đầu của mình quả nhiên là đúng may mà ở lại chứ nếu mình rời đi phỏng chừng là chẳng có thể nào nhìn thấy được một thời khắc kích động như vậy nội y vân tầm miên nổi danh toàn cầu rõ ràng có công lao của mình ở bên trong có đôi khi kỷ lam thực sự còn không dám tin đó là sự thật c à m dao càng khâm phục lâm vân đến tận xương cốt tuy cô biết lâm quản lý rất thần bí thậm chí còn bị súng bắn bị thương nhưng không ngờ hắn lại có bản lĩnh như vậy thậm chí đến cả loại việc làm chấn động toàn cầu mà hắn cũng có thể làm ra được lâm quản lý hiện tại nội y của chúng ta cung không đủ cầu chúng ta liệu có nên chuẩn bị thêm một số thiết bị để tăng cường sản xuất hay không tôn khởi bình mang vẻ mặt hưng phấn đối với anh ta mà nói đi theo sau kỷ lam đưa ra quyết định ở lại công ty thực sự là một lần đưa ra quyết định chuẩn xác không cần máy móc cứ duy trì như vậy đi một chiếc máy có giá tới năm trăm n g à n cam dao em đợi lát nữa đem sốt c h u ể n này mở hai chiếc thẻ mỗi chiếc m ư ơ i triệu à đâu một chiếc m ư ơ i triệu một chiếc là một triệu năm trăm linh ngàn à dùng chứng minh thư của anh để mở lâm vân không thể lại đi mua thêm thiết bị nữa muốn kiếm tiền thì tự hắn ở đâu cũng có thể kiếm được bây giờ công ty nội y thời gian của hắn đã chậm trễ đủ nhiều rồi nhưng lâm quản lý hồ thanh hẳn là có suy nghĩ giống như tôn khởi bình cho rằng là thiết bị quá ít lâm vân nhìn ánh mắt bức thiết của mấy người cấp dưới này khoát tay nói loại thiết bị này rất khó tìm số thiết bị này tôi đã phải mất mấy tháng trời mới làm mới mua được tốt nhất đừng có nghĩ tới nữa nghe lâm vân nói mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ thầm nhủ khó trách nếu l à thiết bị này dễ kiếm thì cũng không đợi đến bây giờ hồng tường với một mình ăn cả cái bánh ngọt này và mọi người còn không sản xuất ra được vân tầm miên Bây bên bộ nhân nhân Mấy đây, giờ nói một chút về vấn đề lương của mọi người. Công nhân viên bên dưới làm 3K toàn bộ, tăng lương giao cùng công người lương nói mọi viên dưới viên tài mời với viên mọi mời vấn tên toàn đến nhân một làm mà cam một mà mấy một chút tăng tôi tính của đắc lực Còn về gấp đề đôi. lương qua của vụ số để lại lời của lâm vân còn chưa nói xong mấy nhân viên cấp dưới đều kích động đến có mức không khống chế nổi thầm nhủ tiền lương tăng như vậy cũng quá nhanh rồi mấy tháng trước vừa mới tăng lên gấp đôi bây giờ lại tăng kích động lòng người quá anh chàng lâm quản lý này quả nhiên nói được làm được quyết định lúc trước quả thực quá anh minh tôi s ợ dĩ không có gọi từng người một ra để nói chuyện tiền lương là bởi vì mấy người chúng ta đều đã đồng cam cộng khổ tới giờ tôi không hy vọng vì tiền lương mà tạo nên sự ngăn cách giữa mọi người hy vọng về sau mọi người tiếp tục hợp tác một cách chân thành nhất đừng có dị tâm tôi không thể ở đây mãi được bây giờ công việc của tôi sẽ giao cho cam gia o tiếp quản lương của cam gia o một tháng sẽ định là ba mươi n g h n nguyên cái gì lời của lâm vân vừa dứt mấy người cấp dưới đều kinh ngạc kêu lên ngay cả cam gia o cũng bịt miệng lại không thể tin được tôn khởi bình và k ỳ lam vẫn phụ trách việc lựa chọn và tiêu thụ thu mua nhân lực hai người có thể tự mình sắp xếp sẽ do cam giao thống nhất quản lý lương của hai người một tháng là hai mươi sáu ngàn nguyên hồ thanh vẫn phụ trách về vấn đề sản xuất lương một tháng là hai mươi ba ngàn nguyên tất cả đều do cam g i o làm sổ sách cuối tháng mỗi người ngồi đây đều thưởng thêm một trăm ngàn nguyên những cái này sẽ do tôi ký tên về phần thưởng ở sau này sẽ do cam g i o phụ trách hoặc là do người mới đến tiếp quản lâm vân nói xong tất cả mọi người ngây người sợ hãi bởi vì những điều kiện hậu đãi như vậy quản lý như vậy có phải báo cáo một chút với đường tổng không cam giao có chút lo lắng hỏi không cần lâm vân lập tức khoát tay trong lòng hắn hiểu rất rõ đường tử yên này căn bản không hy vọng bản thân đến đây để làm được cái trò trống gì thậm chí hai triệu kia đều là tiền của tô tịnh như gửi cho lâm vân tiêu xài khi cuộc họp còn chưa kết thúc thì trợ thủ của cam giao đã gõ cửa bước vào phòng họp nói với lâm vân lâm quản lý có một người tên phổ hồng tìm anh có chuyện ồ chuyển điện thoại vào đây nghe lâm vân nói xong trợ lý này tranh thủ đi ra nối máy nội bộ đến chỗ lâm vân tôi là lâm vân xin hỏi đầu dây bên kia là ai ồ nhà thiết kế đi yến kinh ư không cần tôi cũng không cần biết là ai tôi không rảnh ồ nguyễn y à không biết chưa từng nghe qua được rồi tôi đang bận thôi nhá lâm vân nói xong liền cúp điện thoại luôn để tránh cho người phụ nữ bên kia r ô n g dài ồ là nguyễn y ư chính là ngôi sao ca nhạc nguyễn y ư lâm vân còn chưa nói xong thì một hồi không nói gì nguyên y hắn cũng đã được nghe qua là một ca sĩ nổi tiếng chỉ là không nghĩ tới là có nhiều fan như vậy trong phòng họp này ngoài hắn ra hầu như toàn bộ là f a n của cô ta độ sát thương của nguyễn y này quả thực không nhỏ thế cuộc họp đã không cách nào tiếp tục lâm vân đ ả n h tuyên bố tan họp dù sao chuyện cần nói cũng đã nói xong lâm vân đi ra khỏi phòng họp trong lòng l ạ i đang nghĩ đến là hôm nào sẽ rời đi chắc là qua vài hôm nữa đợi bên này hoàn toàn ổn định lại rồi đi vậy chị hồng sao rồi nguyên y thấy phổ hồng sau khi gọi điện thoại thì mang vẻ mặt không căm lòng ngồi xuống bộ dáng dường như rất tức giận đành phải mở lời gặp qua kẻ ra vẻ lợi hại rồi nhưng chưa gặp qua kẻ nào ra vẻ lợi hại đến mức đó phổ hồng mở miệng nói lời thô tục làm sao vậy chị nguyên y có chút kỳ quái gọi một cuộc điện thoại sao có thể khiến chị hồng tức giận thành ra như vậy lẽ nào bên kia đã nói gì ư cho dù nói gì thì lẽ ra cũng không đến mức tức giận như thế chứ phò hồng thực sự là tức giận rồi rõ ràng đã nói không biết nguyễn y điều này sao có thể có thành phố nào mà không trao những bức ảnh lớn của minh tinh nguyễn y trên khắp cả đường phố có đài truyền hình nào mà không luôn luôn nguyễn y nguyễn y cơ chứ nếu người khác nhận được điện thoại mời của mình có ai không hưng phấn cong đít mà chạy đến đây là nguyễn y mời cơ đấy nhưng quản lý của công ty hồng tường này lại có thể nói là không rảnh hoặc là nói không biết nguyễn y thực đúng là đồ phá thối quản lý của hồng tường này thực sự là đồ phá hoại mà không ngờ lại nói là chưa hề nghe qua em là ai em nói xem có tức hay không có tức hay không chứ hả gặp qua cái loại ra vẻ lợi hại rồi nhưng chưa gặp qua loại người ra vẻ lợi hại như vậy phổ hồng vẫn còn tức giận bất bình hì hì nguyễn y cười một tiếng chị hồng chút chuyện nhỏ như vậy mà chị tức giận như thế sau có phải cảm thấy vị trí người đại diện của mình vẫn chưa làm tốt nên vẫn có người không biết em hả nguyễn y trêu chọc nói đừng giận nữa cả nước nhiều người như thế không biết em thì nhiều lắm chứ tuy nhiên một quản lý ở thành phố lớn mà lại chưa nghe qua về em thì thực sự là có chút thú vị hay là chị gọi tiếp một cuộc nữa đi để em nói chuyện cho n g u y ễ n y cũng có chút hiếu kỳ với người nói là chưa từng nghe qua về mình trong lòng quả thực có chút k h ô n g phục ở một thành phố lớn làm đến quản lý mà chưa nghe qua về mình điều đó có thể s a o lầm quản lý lại có điện thoại à lâm vân bây giờ rất sợ trong công ty t h á đi tới cửa hàng chứ không muốn ở lại đây ở lại đây quả thực cứ nhất lại có điện thoại gọi tới có chuyện gì thì nói luôn đi tôi đang rất bận lâm vân nhận điện thoại và nói thẳng xin chào anh khỏe không quản lý lâm tôi là nguyễn y thực sự rất vui khi được trò chuyện với anh đầu dây bên kia truyền tới một đạo âm thanh như tiếng chim hoàng oanh rất là mê đắm lòng người rất vui、Vì、vậy thì mau nói vào trọng điểm đi tôi rất bận lâm vân thực sự đã bị những cuộc điện thoại dối trá này làm phiền tới mức không chịu nổi thầm nghĩ có cái quái gì mà vui chúng ta trước giờ chưa từng quen biết nói chuyện điện thoại thì đáng vui lắm sao kìa nguyễn y không ngờ đối phương lại có thể có thái độ như vậy liền n h ư ớ n mày không phải có chút tủi thân không ngờ lại có người nói chuyện với mình như vậy không nói thì tôi cúp điện thoại đấy lâm vân nói rồi định cúp điện thoại luôn đừng nghe nói nội y của quý công ty đều do anh lâm thiết kế tôi muốn mời anh lâm đến yến kinh một chuyến đương nhiên thủ lao tôi sẽ trả gấp mười n g u y ễ n y vội vàng nói dây yêu cầu của mình cô thực sự sợ lâm vân sẽ cúp điện thoại của mình khi mình chưa có thời gian để nói mục đích của bản thân còn có chuyện gì nữa không lâm vân hỏi hết rồi n g u y ễ n y cuối cùng cũng thở phào một cái người này dường như có chút động tâm rồi ờ tôi không rảnh đâu tạm biệt đầu dây bên kia liền truyền tới thanh âm tút tút n g u y ễ n y cầm điện thoại với cái thanh âm báo bận mà kinh ngạc sững sờ lẽ nào nói chuyện với mình anh ta rất ấm mức s a o nước mắt trong hốc mách đảo quanh từ khi nào mà mình phải chịu tủi thân như vậy lâm vân thì trong lòng lại cảm thấy khó chịu đều đã nói là không rảnh rồi vậy mà cứ hết lần này tới lần khác gọi điện tới hắn c ũ n g m u ố n đi đến nhà xưởng một chuyến bản thân muốn tự tay giúp hàn vũ tích thiết kế ra một bộ nội y đẹp tặng cho nàng ấy cho dù là gửi qua biêu điện cũng được sau khi mình rời khỏi phụng tân muốn một lòng tu luyện thì phòng t r ù n g phải thời gian rất dài sẽ không nhập thế nữa lâm vân đi vào công xưởng nơi mà hiện tại được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt trong lòng cũng có chút đắc ý t ù y chút thành tích này của mình ở đại lục thiên hồng mà nói thì chẳng có nghĩa lý gì nhưng ở nơi này nó lại là nghịch thiên mấy năm thời gian đều làm việc trong sự khẩn trương v â n xưởng bỏ vỏ quả bông già cũng có nhiều công nhân viên chuyên tâm bóc bông đối với một công việc và số tiền lương cao như thế thì không ai không muốn chăm chỉ làm việc ngộ nhỡ bị cắt giảm thì đúng là ngu xuẩn quản lý anh đến rồi hồ thanh thấy lâm vân tới vội vàng chạy tới chào hỏi bây giờ lâm vân chính là thần trong lòng anh ta anh ta tự mình chứng kiến sự quật khởi của hồng tường ở phụng tân đồng thời cũng là sự quật khởi của bản thân mình ờ hồ thanh tôi muốn làm một vài thứ cho tôi một máy trống lâm vân thuận tiện phân phó rất nhanh một máy được để trống lâm vân liền tự tay thiết kế may rồi dùng mấy tiếng đồng hồ mới giúp cho hàn bố tích làm xong một bộ nội y c á i loại hoa sơn trà hoàn toàn là thiết kế vân tẩm miên trăm phần trăm màu hồng phấn dựa theo màu sắc lần trước hắn nhìn thấy để mà làm hơn nữa cả bộ nội y còn mang thêm lực lượng tinh vân của mình nhìn vào quả thực khiến chị em phải yêu thích không thể buông tay đóng gói cẩn thận sản phẩm mình vừa làm xong thì đã sang thời gian ăn cơm hắn nhanh chóng rời khỏi nhà xưởng vốn còn muốn thiết kế cho cam dao một bộ lần trước hắn còn cố ý quan sát ngực nàng tuy nhiên nghĩ mình tặng nội y cho hàn vũ tích thì còn được chứ nếu tặng cho cam dao thì có chút không thích hợp quyết định để mấy người cam dao đến đây tự mà chọn lấy một chiếc là được lâm vân lâm vân vừa đi ra khỏi nhà xưởng thì nghe có tiếng người gọi mình quay đầu lại không ngờ lại nhìn thấy đường tử yên còn cam dao thì đi theo phía sau Sao quấy lại tới đây ồ tôi cứ nghĩ là ai hóa ra là mỹ nữ lão tổng à lão tổng cô một ngày kiếm tiền tỷ sao lại rảnh rỗi chạy tới chỗ này không phải công ty có chỗ nào lại cần tôi giúp đỡ chứ hả lâm vân thấy đường tử yên thì trong lòng không vui nhưng cũng không muốn dông dài với vị tổng giám đốc xinh đẹp nhưng lại không có hào cảm với mình này kìa tổ trưởng lâm chào anh có thời gian không ra ngoài trò chuyện chút đi đường tử yên thấy thái độ của lâm vân trong lòng có chút xấu hổ không nghĩ tới là có một ngày mình sẽ phải tìm đến người này nhờ giúp đỡ b ạ n lắm công việc của tôi rất nhiều với cả ở đây tôi quản lý chứ không phải tổ trưởng lâm vân tự nhủ tôi làm q u á hết rồi có thời gian mà ngồi nói chuyện phiếm với cô giúp đỡ cam giao và tô tịnh như là tôi tình nguyện còn đối với đường tự yên này hắn ngược lại chả có chút hảo cảm nào không phải nói về thái độ của cô ta đối với mình mà là cô ta nhìn người luôn dùng ánh mắt cao cao tại thượng cứ tưởng mình siêu nhiên khiến cho người ta cảm thấy khó chịu bản thân lại trả nợ cô ta cái gì không cần thiết phải rông d à i với cô ta đừng nói là mình sắp rời khỏi hồng tường ngay cả mình không rời đi cũng không muốn xuất hiện cùng với loại người này quá nhiều lúc nào cũng tỏ ra thượng đẳng tuy đường tử yên cũng là một mỹ nhân nhưng mỹ nhân thì mình cũng thấy quá nhiều rồi lẽ nào cứ là mỹ nhân thì mình sẽ thiếu nợ người ta s a o lẽ nào là mỹ nhân thì có thể cho rằng bản thân tài trí hơn người đầy mỹ nhân ở trong tivi còn ngu như lợn không cần nói hiện tại ngay cả chính lúc vừa mới vào công ty lâm vân cũng không chịu thua cô ta như vậy thấy đường tổng mang vẻ mặt khó xử cam g i a o vội nói lâm quản lý đường tổng vừa từ thâm quyến đến phụng tân vừa xuống máy bay đến cơm cũng không ăn đã tới tìm anh hay là chúng ta đen cơm trước đã nha cam g i a o nói xong sắc mặt đỏ lên từ lần trước được lâm vân cõng về nhà nàng không dám một mình gặp mặt lâm vân nữa đều gặp ở những nơi công khai lâm vân thấy cam g i a o mở lời cũng không tiện từ chối dù sao cam g i a o đã từng cứu mình một lần hắn suy nghĩ rồi nói được thôi vậy tôi sẽ tốn kém một lần mời hai người đẹp ăn cơm vậy đường tử yên vẻ mặt khi trắng khi đỏ thầm nhủ lâm vân này thực sự không biết n ẻ nang gì cả không ngờ thể diện ngàng còn không bằng cả cam dao tuy nhiên lần này cô ta đến nhờ lâm vân cho nên có thể nhẫn nhịn được tìm một tiệm cơm sạch sẽ yêu cầu một cái ghế lô gọi vài món lâm vân nhân tiện hỏi hai người đẹp muốn uống rượu không cam dao vừa nghe đến uống rượu sắc mặt liền đỏ ửng lên như quả hồng vội vàng lắc đầu đường tử yên thì trong lòng kỳ quái tự nhủ cam dao này sao vậy dường như có chút cổ quái đường tổng có chuyện gì thì cô nói đi nếu không khó khăn thì có thể giúp cô tôi sẽ tiện thể làm một lần nếu phiền phức quá thì cô cũng không cần nói nữa lâm vân vừa ăn vừa nói t h à n h âm ăn cơm cam dao sớm đã quen nhưng đường tử yên vẫn cau mày tự nhủ tên lâm vân này bộ dáng ăn uống quá mức khó coi nghe nói lần này anh đã tăng tiền lương lên rất cao cho công nhân viên của công ty anh đường tử yên không biết nên bắt đầu từ đâu c h ỉ đành nói ra điều mà mình vừa biết được không sai lẽ nào đường tổng có ý kiến gì sao lâm vân vừa ăn cơm có chút khó hiểu nhìn đường tử yên mình tăng tiền lương là bổn sự mà mình nên làm lẽ nào một quản lý khu vực như mình dùng lợi nhuận để tăng lương cho công nhân viên còn không được sao ồ không phải anh hiểu nhầm rồi anh có thể cho tôi biết vân tẩm miên kia của anh là chuyện gì không đường tử yên thấy lâm vân dường như có chút ý kiến với mình liền nhanh chóng trực tiếp nói ra điều mà mình muốn biết cái này một hai câu không thể nói hết được không thì v ậ y đi ngày mai cô đến công ty tôi sẽ tổ chức một cuộc họp để cho cam giao và kỷ lam giải thích cho cô biết lâm vân thực tại không muốn phí nước miếng để giải thích thứ này đường tử yên thật không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế vậy tôi nghe nói vân tẩm b i ê n bên phía phụng tân cung không đủ cầu mỗi ngày đều có người tới xếp hàng hơn nữa chưa tới buổi trưa thì đã bán hết tại sao không tăng cường sản xuất đường tử yên vẫn nói ra nghi vấn lớn nhất của mình à cái này thì tôi có thể trả lời cô bởi vì thiết bị sản xuất loại vân tẩm b i ê n này chỉ có mười máy không cách nào gia tăng sản xuất đừng có nói là đi mua thêm nữa vì đã không thể mua được nữa rồi vật liệu để chế tạo ra loại máy này đã hết lâm vân sau khi trả lời cố ý bịt kín câu hỏi đằng sau của đường tử yên lại cái gì cơ đ ư ờ n g tử yên thực sự là ngây người